Tào Tháo Thánh Nhân Đê Tiện Tác giả Vương Hiểu Lõi Do Diên Vị Diễn Độc quyển 4 Chương 53 Ép Thiên Tử Ra lệnh Chư Hậu Mượn Hiên Đế Chọc Đánh Viên Thiệu Tháng 10 năm Kiến An thứ nhất Tức năm 196 Trong khi chuẩn bị phát binh Từ Lương Huyện Tào Tháo lại có ý lôi kéo Một đội quân khác là Hung Nô Trong những năm Niên Hiệu Trung Binh Nội bộ hung nô phản đối thiền Phu hiệp trợ triều đình nhà Hán thảo phạt phản loạn U Châu. Cũng vì xảy ra biến loạn lớn đến chục vạn người ấy, mà thiền vu Khương Cừ bị giết. Con trai Khương Cừ là Ư Phù La, tự xưng thiền vu lưu vong ở Lạc Dương thỉnh cầu triều đình xuất binh hiệp trợ trấn áp. Đúng lúc động trác vào kinh, thiên hạ đại loạn, Ư Phù La phải quay sang Bắc Châu của Đại Hán, cướp bóc để sinh tồn. Sau rồi lấy huyện Bình Dương Ở quận Hà Đông làm căn cứ địa Từ đó bắt đầu cùng các thế lực Cũng đang cắt cứ các nơi Tung hoành chia cắt Ba năm trước Viên thuật từ Nam Dương ngược lên phía Bắc Muốn Nam Bắc hợp lực cùng Tông Tôn Tỏng Tiêu diệt viên thiệu Rồi nhân đó lôi kéo quân Hát Sơn và Ư Phù La Tào Tháo đánh phủ đầu Đại phá liên quân ở Phong Khâu Tiếp đó đánh đuổi liền Ba Thành Khiến viên thuật khiếp sợ Phải quay về Dương Châu ư phù la sau khi chiến bại quay về rồi mắc bệnh mà chết ở bình dương ngôi vị thiền phu rơi vào tay em trai là hô trù tuyền sau đó thiên tử về đông liên tiếp bị lý Thôi quách dị truy bức mới cho vời quân bạch ba quận hà đông đến cứu giá hô trù tuyền cũng phải bộ hạ là tướng hữu hiền phương khứ ti dẫn một đội binh mã mà theo cùng Hữu Hiền Vương Khứ Ti từ khi ở Tam Phụ cố giá đến nay đã bảo vệ thiên tử đến An Ấp, Lạc Dương, sau lại cùng theo đến mãi tận hứa huyện. Trước sau một mực trung thành, không tham gia tranh giành giữa bộ hạ cũ của Đổng Trác và Bạch Ba, vì thế mà được vua tôi triều đình nhà Hán nhất mực khen ngợi. nay Khứ Ti thấy thiên hạ nhà Hán đã yên ổn đâu đấy, mọi chế độ của triều đình đang dần được khôi phục, mới chủ động đề xuất việc về nước, chính là về lại Bình Dương tiếp tục phò tá cho Tân Thiền Vư, hô trù tuyên. Đương nhiên, Đại sự Triều đình ngoài việc tâu lên thiên tử, thì phải thỉnh thị ý kiến của Đại tướng quân Tào Tháo trước. Vì thế cứ ti cũng theo quy cụ ấy, mà đến phủ Đại tướng quân. Tào Tháo thấy thế cũng vui, đặc biệt còn bài biện yến tiệc khoảng đải. Các bộ lạc hung nâu từ thời quan Vũ Đế đã di cư khắp nơi. Sơn định cư ở khu vực tỉnh Châu cũng đã hơn 150 năm, tập quán sinh hoạt, cùng ngôn ngữ đều đã bị hán hóa. Tào Tháo ngó thấy hữu Hiền Vương hung nô, thân hình cao lớn, sống mũi cao, mắt tí hí, nhưng có một điều mà Tào Tháo thấy buồn cười là giọng hán của Khứ ti bằng trắc dễ chịu, chuẩn tắc, đầu đấy, đặc giọng Trung Châu, thậm chí khẩu âm còn rõ và chuẩn hơn cả Tháo. Đại vương công cao thật là đã vất vả. Tào Tháo vừa nói vừa nâng chén vỗ về Nhà hán không may sườn cột lỏng lẻo, trong lúc nguy nan. Bao nhiêu châu mục thái thú, đại thần tế phụ đều co rúm sợ hãi, không dám tiến lên, quốc ân quên cả. Đại vương, thân là ngoại tộc mà chịu ra sức tương trợ. Hộ vệ cho thiên tử đại hán ta khỏi lo lắng, thực đáng quý vô cùng. Ta xin kính bà cạn trước một chén nói đoạn, ngửa mặt uống cạn. Khứ ti cũng hầu hợi, uống theo, giọng vui vẻ mà rằng Đó cũng là ngày trước thiên tử đại hán đối xử tốt với tộc ta. Nên ta cũng lấy bụng ấy mà đói lại thôi Nhớ năm xưa Tần Mục Công không so đo chuyện cũ Mà thả ba trăm tên trộm ngựa quý Nên mới có trận Tấn tầng đại chiến ở núi Long Môn Ba trăm dũng sĩ si ấy nhớ ơn xưa Liều mạng sống vào trận cố giá Quân Tần không những chuyển bài thành thắng Mà còn bắt sống được Tấn Huệ Công đó Tên hung nô này cũng thật biết rõ sử nhà Hán Tao tháo cười ngật ngưỡng Khăn trên đầu rủ cả xuống chén bát lấm lem Mãi hồi lâu mới lại thở dài ma răng. Không sai, không sai. Nhưng hung nô các người vẫn đường đường chính chính là thiền phu nơi thảo nguyên. Không lẽ lại hạ mình thấp hơn cả bọn trộm kia sao? Bọn ta hơn bọn trộm kia chứ. Nhưng đại hán còn hơn nhạc tận bạo ngược khi xưa. Có đoạn thứ ti đứng dậy, hai tay ôm lấy ngược vòng tay thi lễ. Kiểu người hầu cung kính nói rằng, đại thiền phu chúng ta, trước đây, từng trợ giúp viên thuật làm điều sai quấy đối địch với đại tướng quân cuối mông đại tướng quân bỏ qua cho sai quấy khi trước của tộc ta thế cục hiện tại có thể thà đắc tội với thiên tử chứ không thể đắc tội với tào tháo ư phù la đã chết việc ấy khỏi nhắc lại nữa đại vương quay về bình dương có thể nói với đại thiền vô hiện giờ rằng tào mẫu tất sẽ vượt lại thiên hạ nhà hán khôi phục cương thổ ngày trước hai tộc chúng ta giao hảo hòa mục tất cả trở lại như xưa có điều tào tháo đột nhiên chuyển ý Bắt đầu ra điều kiện. Đại vương người có trước cũng nên có sao chứ. Khứ tì giật mình. Không hiểu sao Tào Tháo lại nói vậy. Tiểu vương có chỗ nào còn sơ xuất chăng? Mời ngồi, mời ngồi. Tào Tháo cười phẩy tay. Đại vương không có chỗ nào sơ xuất cả. Có điều đã đến cứu giá thì cũng nên nhận công mà về. nay Dương Phụng hàng tim còn ở lương huyện. Đại vương và ta cùng xuất binh đợi quét sạch giặc trà độc rồi hãy về bình dương há chẳng phải tốt hơn sao binh mã của tào tháo mạnh hơn nhiều so với bọn dương phụng hàng tim đương nhiên không thiếu vài trăm quân hung nô cử tới nhưng đấy là vấn đề lập trường không thể coi thường lần này khứ ti cùng quân bạch ba tới cứu giá quan hệ giữa họ vô cùng mật thiết hiện tào tháo đánh dương hàn như phản đảng của triều đình trong khi ở hà đông vẫn còn những đám quân bạch ba khác như bọn lý nhạc hồ tài khá gần với bọn thiền vu hô trù tuyền và dường như giữa chúng cũng có liên hệ qua lại sau một xóm một chiều hung nô liên hợp với quân bạch ba sẽ càng thêm phiền phức nếu khứ ti cùng tham gia chỉnh thảo bọn dương phụng hàng tiêm thì coi như đã thay mặt hung nô mà có ý sẽ quyết liệt với quân bạch ba hay lộ thế lực trong thời gian ngắn sẽ không thể liên thủ mà gây nguy hại gì được khứ ti là người sáng suốt nhạy bén đương nhiên biết tào tháo tính toán gì trong bụng hắn cúi đầu nghĩ một hồi, đem quân Bạch Ba và Tào Tháo đặt lên hai tay mà cân so nặng nhẹ thì tất nhiên rõ ràng Tào Tháo nặng hơn mới liền mỉm cười mà săn. Đại tính quân đã có ý như vậy, trách nhiệm này tiểu vương ta không đổ cho ai được rồi. Được, chúng ta cứ định vậy đi, Tào Tháo phổ đuôi. Đúng lúc ấy chờ có người báo, Tuân Úc nhậm Tuấn, Táo Chi hàng hậu xin cầu kiến khứ ti thấy vậy tự biết không tiện liền vội đứng dậy tay áp ngực thì lễ. đại tướng quân có công vụ bên người tiểu vương xin tạm cáo lui những gì cần nói cũng đã nói ca rồi. tào tháo không miễn cưỡng giữ lại đỡ tay khứ ti mà dìu sang ngoài trướng ngoảnh đầu dặn dò dọn sạch bàn tiệc mời bốn người vào nghị sự Sảnh đường còn chưa dọn sạch thì bốn người kia đã vào đến nơi nhậm tuấn thấy bàn tiệc còn sót lại mà lắc đầu liên tục nay lương thực thiếu thốn cấp bách Cái này thật là lãng phí quá. Chỗ này đâu có đáng là bao, giảm bớt đầy tớ, rồi chia lại là được. Tao tháo khẽ cười, rượu thì không lãng phí bao nhiêu cả. như mấy hôm trước đinh sung một hơi kéo sạch hai chục vò. Vớ bở cho tên nát rượu ấy, lúc này mà cứ chiêu đại tân khách là cũng không ổn rồi đấy. Nếu thật sự không ổn thì mai ban lệnh cấm rượu đi. Tuân Úc nói chim vào, rước triều đình bá quan về đây, chi phí tăng lên gấp bội dự châu lại chẳng làm ra được nhiều lương thực tịch thu được của các pha và dương bái cung cấp chẳng mấy mà hết cần phải cấp tốc thu điều lương từ duyện châu về mới được tân úc nói rồi nhìn sang nhậm tuấn nay tân úc đã làm thượng thư lệnh của triều đình qua lại với tướng lĩnh trong tào danh cũng thưa hơn tào tháo phước râu trầm ngâm ngân trước hoàng đế quả nhiên là có lợi nhưng cũng có thiệt tuy được lợi về mệnh lệnh từ triều đình đấy Nhưng cung dưỡng cho bá quan thì chi tiêu lại quá lớn. Các pha có được lương thực nhiều như vậy, mất bao công mới lấy được. Vậy mà chớp mắt, đã trả còn mấy. Giờ ta mới hiểu, vì sao Trưng Dương có cơ hội nắm được triều đình mà lại đem thiên tử dâng cho ta. Hắn nuôi không nổi đó thôi. Nhậm Tuấn, Táo Chi, Hàng Hảo cùng nhìn nhau cười. Các ngươi cười gì? Tao tháo hỏi vẻ chưa hiểu. Nhậm Tuấn vòng tay, bọn thuộc hạ ba người đến đây chính là để gỡ mối u lo này của đại tướng quân. mau ngồi, mau ngồi đi. văn nhược người cũng ngồi đi. nói đoạn tào tháo ngồi xuống, nhưng không quay về ghế chính vị trên sảnh đường, mà tiện ngồi chen luôn cùng bốn người. nhậm tướng cười cười rằng, cách này không phải do thuộc hạ nghĩ ra. táo chi nguyên tự các ngươi nói đi. táo chi vòng tay muốn thi lễ, tào tháo liền nói, nói chuyện đại sự không cần phải dùng đến nghi lễ phiền phức. vâng, táo chi hơi không người mà rằng chúng ta thử thực hiện theo phép đồng điền thử xem, đồng điền sau liệu có ổn không? Tào Tháo vẻ hoài nghi. Đồng điền xưa đã từng có thời kỳ Hán Cảnh Đế, triều Thác dân sớ về việc phòng bị nơi biên cương đã chủ trương việc lập đồng điền để tự cung tự cấp. Trung Hưng Khai Quốc Phục Ba tướng quân Mã Viện cũng từng làm đồng điền ở Thíp Tây. Trong khi đó thứ sử Từ Châu Đào Khiêm cũng cho Trần Đăng làm điển nông hiệu úy, chuyên coi sóc việc đồng điền nhưng hình thức đồng điện chỉ giới hạn những vùng giáp biên mục đích chủ yếu là để giải quyết vấn đề cung cấp quân lương chứ không để đối phó được với chi tiêu to lớn của cả triều đình mà suy cho cùng thế má đóng cho quốc gia mới là nguồn thu chính của triều đình táo chi mới giải thích rằng nay thiên hạ chinh chiến liên miên dân chúng tan tác hỗn loạn lại thêm hạn hán rồi nạn châu chấu hoàn hành liên tục khắp nơi đồng ruộng bỏ hoang không người canh tác nơi có dân chúng định cư thì không đủ ruộng cay, lại bị hạn chế bởi tập quán di canh di cư không cố định. quan phủ không có căn cứ mà cấp ruộng. Đơn cử như dự châu từ khi chiến loạn đến nay trăm họ tản cư, lánh nạn 10 nhà thì 9 nhà trống, không cấy cài sản xuất. Ruộng đất có thể khai khẩn canh tác đâu, chỉ có vàng khoảnh. Có điều, không có người muốn canh tác trồng cấy mà thôi. Điều này quả là có thật. Tào Tháo cũng không biết làm thế nào. Táo Chi tiếp tục. Đại tướng quân Liên tiếp phá được giặc khang vàng Thu nhận trăm vạn dân thanh châu Tráng đinh gần ba chục vạn Tuy biến loạn diện châu Làm lưu tán đi một ít sông đại khái vẫn còn không ít lưu dân Lại có khăn vàng Các pha ở nhưỡi nam Còn biết bao dân, quy phụ theo Nên chi bằng chúng ta đổi quân đồn Thành dân đồn Tập trung chiêu mộ họ lại Mà cùng làm ruộng canh tác Tận dụng các đồng hoang và lưu dân Ý đó không tệ chút nào Tào Tháo liêm diêm đôi mắt, rồi vuốt vuốt râu. Không biết ý của các ngươi cụ thể thế nào. Hàng hậu tiếp lời. Việc này trước chưa từng làm. Nếu không e ngại, chúng ta thử ở vùng ven hứa đâu trước. Tại hạ, tính có thể đưa lưu dân ở Thanh Châu đến đây. Để họ khai khẩn đất hoang mà trồng cấy. Lại chiếu theo quy định, thấy khóa cũ. quan phụ cho thuê trâu cài, thu lương theo số trâu cài thích hợp. Còn lại lưu dân tự chia. Như thế, vừa được phần chi trả cho nhà quan lại giải quyết được khó khăn trong việc chăm họ thiếu lương. Được, chúng ta hãy thử trước, xem sau. Nhậm tuấn cười sợ so bảo rằng. Trừ khi loạn lạc đến đây quan dân đều chịu chung cảnh khổ đói lương. Chưa quân các cứ các nơi rồi, cũng nói vậy, chẳng thể tính được lâu dài. Đói thì cướp bóc, no lại bỏ thừa. Vì không có lương thực mà tan đàn sẽ ngá. Không giặt mà tự tan nhiều vô số kể quân viên thiệu ở hà bắc phải ăn cả quả dâu quân viên thuật ở nhứ nam phải một cua bắt ốc dân chúng ăn tranh của nhau các châu lý quận huyện tiêu điều năm xưa chúng ta đuổi lã bố tuy là binh nhung thắng đấy nhưng nếu xét kỹ ra lã bố lúc đó thiếu lương thực mà sợ đánh âu cũng là sự thật đem nguyên nhân bình định phản loạn quy về việc lã bố thiếu lương những lời như vậy cũng chỉ có nhầm tuấn dám nói Người khác không ai dám che chở công trạng Của Tào Tháo như vậy Nhưng nhậm tuấn là em rể, Lời nói cũng thẳng thắn bộc trực hơn Trong bụng Tào Tháo đã thầm tính Ngày trước khi rời đến Đông A Lương thực thiếu tốn đến cực điểm Trình dục tru sát phản loạn Thậm chí còn ngầm đêm thịt người Hông thành thịt khô xấy Cấp cho sĩ tốt Thực ra mọi người đều biết rõ cả Nhưng tự cho rằng thịt ấy như thịt trâu Thịt bò Coi như tự an ủi Giờ đây mỗi khi nghĩ lại Cũng không khỏi lạnh sống lưng Trước đó không lâu Bọn vương trung người ở phụ phong Dẫn hương đạn đến đầu quân xin theo Dọc đường chỉ thấy người ăn thịt người Còn đâu là nhân lương Là lẽ trời nữa Tao tháo thở dài, cất lời Thuật an định quốc gia Quan trọng ở chỗ Quân binh mạnh mẽ, lương thực đủ đầy Người tầng cứu nông Mà được cả thiên hạ Hiếu phủ đế, nhờ chính sách đông điên mà định được tay vực hãy thử dùng cách ngày trước để có lương đã điểm thú vị không chỉ ở mấy việc này tuân úc không nén tìm được lại chen vào giặc căn vàng triệu tự còn chưa hết căn nguyên là bởi không tự tồn tại được nên đành phải đi cướp bóc giờ cho trăm họ làm đồng điền cấy cài trồng trọt cũng coi như là có cách mưu sinh ngoài lương thực phải nộp ra phần còn lại tự được sở hữu Đồng ruộng vì vậy mà càng gắn bó với họ hơn. Ngày sau chuyên tâm cấy cài sản xuất thì sẽ không tự nhiên dấy lên làm loạn nữa. Lại thêm, ruộng bỏ hoang của lưu dân nhiều vô số kể. Dù triều đình không chiếm thì cường hào địa phương cũng đọt. Không thể đệ đám thổ hào đi tranh đất, tranh lương với triều đình. Như thế sẽ nảy sinh thế lực không thuần phục ngay vậy. Nghe Tuân Úc phân tích sâu thêm, Tào Tháo ngay chừng khá hài lòng. Việc này chúng ta đã nói là làm. Nhậm Tuấn, ta sẽ biểu tấu cươi, làm điển nông trung lan tướng. Táo chi, hàng hậu, hiệp trợ việc này. Vâng, ba người đứng dậy hành lễ. Tào Tháo vỗ tay Nhậm Tuấn, nói đùa vui rằng, Em rể à, sau này ăn được no là nhờ cả vào ngươi đó. Nhậm Tuấn chẳng có bụng già đâu mà cười đùa cùng Tào Tháo, vẫn giữ vẻ ưu tư, lo lắng. Việc đưa lưu dân Thanh Châu đến đây thì biết làm thế nào được. Đó thật sự là chuyện lớn. Tào Tháo nghỉ một hồi mới bảo Giao cho huynh đệ họ Lý Nhắc đến anh em họ Lý Nhậm tính thang thở Đại tướng quân Hôm qua vừa nhận được thư của vạn tìm Lý Chỉnh thân mang trọng bệnh E rằng khó trụ nổi được mấy tháng nữa Họ Lý ở cự giả Đã giúp Tào Tháo rất nhiều Trong việc an định duyên châu Lý Càng từng theo Tháo chinh chiến Ở từ châu Sao gì phải về vẫu yên tộc nhân Mà bị lạ bố giết chết sau em trai là Lý Tiến Con trai là Lý Chỉnh Cháu trai Lý Điển đều dốc sức cho Tào Tháo, trong lúc khó khăn nhất còn cấp rất nhiều lương thực. Lý Càng ở đỉnh đạo bị bộ tướng của lã bố là Trương Liêu đánh trọng thương, không lâu sau thì mất. Nay Lý Chỉnh lại bị bệnh, nguy kịch, Tào Tháo có chút cảm động. Anh Tuấn Hào Kiệt thường không thọ lâu. Ta biểu tấu hắn làm thứ sự Thanh Châu vậy. Hiện tại Thanh Châu không thuộc địa bàn quản lý của Tào Tháo, Lý Chỉnh thân mang trọng bệnh cũng không thể đến nhận chức. Cho nên đây chỉ được coi là chút an ủi Về mặt tinh thần mà thôi Vậy còn việc di dân Giao cho Lý điển vậy Lý mạnh thành sau Nhậm tuấn chào mày, E rằng hắn còn trẻ tuổi quá Tào tháo phây tay Đứa trẻ này không giống con cháu nhà cường hào khác Chẳng những thông hiểu thi thư Mà còn sớm trưởng thành Việc này hắn nhất định đảm đương được Miễn là để hắn xử lý Ngoài ra táo chi thăng chức làm thái thú trần lưu Người đi chiêu mộ lưu dân Giúp cho lý điển Vâng Táo Chi lĩnh mệnh đứng dậy Táo Chi cùng nhậm Tuấn hàng hậu Thấy tuân Út ngồi một bên Trong ống tay áo lộ ra một bức chiếu thư Tựa hậu mọi chuyện liên quan đến mình đã hết liền cáo thư, lui ra Thấy mấy người đã đi cả tuân Út lấy chiếu thư ra rồi nói Chiếu thư mà tướng quân hạ lệnh Khởi thảo gửi cho viên thiệu Tài hạ đã xem qua Dùng từ có hơi gay gắt Nói đoạn tuân Út đọc mấy câu Đất rộng ít nhiều mà tự dựng đảng riêng Không chiếu lệnh cần vương Mà đem quân thảo phạt Trách cứ nghiêm khắc dạy Liệu có chọc giận viên thiệu không Dùng từ gay gắt sao Tào Tháo cười ha hả Những điều viết trong chiếu thư này Có câu nào không phải là thật Hắn chính là mua đồ làm phản Tuy là nói vậy Xong Tào Tháo không đợi Tân Úc nói hết Đã cắt ngang Là ta muốn thử xem Tên viên bản sơ đó có phải đã coi ta như cụ thù dò xem đầm nước rút cuộc nông sâu thế nào biểu tấu thái úy cũng được lĩnh chức ký châu mục cũng được cũng không chỉ là ân tứ của triều đình còn là ta chấp tay dâng cho hắn cũng để hắn biết rõ giờ đã có triều đình bớt bớt dùng quả ấn kháng hương hầu để cả ngày ngụy tạo chiếu thư đi tuân úc vẫn không tán đồng với lường điệu của tào tháo bây giờ chưa phải lúc chọc vào viên thiệu nếu hắn không chịu nhận mệnh lúc đó đại tướng quân Sẽ tính thế nào Hẳn thông thả Chạy bước một xem bước một Phiên thiệu ép chúng ta lâu như vậy Cũng đến lúc để tàu mộ phải lên tiếng rồi Tháo nói đoạn phất tay áo đứng dậy Giọng rất cương quyết Phần phó thượng thư Thay ta thảo một bức chiếu thư Kêu vệ tướng quân đóng thừa, thiên tướng quân lưu phục hung nô hữu hiền vương khứ ti Dự châu một lưu bị cùng ta khởi binh Chinh phạt dương phụng hàng tim Ta muốn người trong thiên hạ đều biết rằng Dưới cầm trời này chỉ có một triều đình ở hứa đô, không chỉ có thiên tử mà cả tông thức, ngoại thích, hung nô cả sĩ đều cùng đứng bên ta. Theo Thói Thượng, đời người có lúc lên lúc xuống, nhưng với Dương Phụng, Hà Tim mà nói, cảnh ngộ của chúng phải nói là lên xuống quá nhanh. hay bọn chúng chẳng qua chỉ dựa vào quân Bạch Ba tạo phản mà khởi gia lập nghiệp. Ban đầu vốn định toan liệu mạng với triều đình nhưng vì động trác vào kinh, quần hùng các cứ các nơi, thiên tử lại trở về đông. Bao nhiêu cơ duyên thích hợp như vậy? Kẻ tạo phản lại trở thành đại công thần lớn, cứu giá. Lúc đỉnh cao là hàng tiêm được thụ phong đại tướng quân, dương phụng là xa kỵ tướng quân. Bọn tiểu đầu mục dư trướng, người đào người nấy, thấy không là hiệu úy thì cũng là kỵ đô úy. Chấp mắt phòng hoa như mộng huyện, vận may trong một năm ngắn ngủi ấy, cũng kết thúc cùng với việc thiên tử dời đô về hứa huyện, chức vị công lao một bút xóa sạch. Cả hai từ thân phận tướng quân, có quyền lập nha mở phủ lại biến thành tên phản tặc nghe nói đại tướng quân tào tháo vệ tướng quân đổng thừa lương vương tử thiên tướng quân lưu phục hung nô hữu hiền khương khứ ti giữ cho một trấn đông tướng quân lưu bị cả năm lộ đại quân phụng mệnh thiên tử nhất tề tiến đánh khiến dương phụng hàn tiêm đều sợ nhũng cả ra nội bộ bọn dương hàn đóng ở lương huyện cũng có tranh chấp bất đồng kẻ thời muốn đánh kẻ kêu xin hàn kẻ lại muốn trốn nhưng đánh thì biết đánh thế nào, hàng thì không được thu nhận, trốn chạy thì biết đi đâu, không ai nảy được ra cái gì, trong lúc chưa biết làm thế nào. Chương Phụng hàng tim đành lưu lại bộ hạ là từ hoãn giữ thành, còn hai người dẫn một nửa bên mã ra ngoài mét đông lương huyện, hạ trại bên đường núi Hót Dương, chẳng đứng cửa ra khỏi núi, tạo thành thấy phòng cung, hòng đối địch với quân triều đình, lương thảo hết sạch. Tào Tháo thống lĩnh năm lộ đại quân, rồi hứa đô, tiến quân thần tốc. Chẳng mấy đã đến trước núi Hắc Dương, đóng trại, quan quân năm lộ, đường đương chín chín sông thực tế, đổng thừa, vương tử phục, khứ ti, lưu bị hợp lại, cũng chỉ hơn 3.000 người, chưa bằng con số lẻ binh mạ của Tào Tháo, để biểu thị sự tôn kính. Trong trướng Trung quân, ngoài Tào Tháo ngồi giữa, bên dưới bốn người cũng được bài xói án, có điều không ai dám ngồi. Tào Tháo thăm dò từng người, cố ý giả như không biết, chào mày hỏi rằng, nay địch nhân hạ trại nơi yếu địa chúng ta nên đối địch thế nào lưu phục vẫn vẽ hăng hái hừng hực nhanh nhạo tranh trước mà răng đại tướng quân chinh chiến xa trường đã nhiều những việc thế này còn phải hỏi nữa sau quân triều đình đã đến đây khi thấy càng mạnh không thể kéo dài làm nắng lòng quân sĩ nay yếu mạnh đã rõ ràng bất luận bọn chúng đánh hay không chúng ta cứ một trận xông thẳng vào trại địch nói thế quả không sai có điều tào tháo lại không được vui cho lắm Đến giờ này Lưu Phục vẫn chưa biết thế nào là tí sủ dần Mão Vì quá hăng hái nên trong mắt coi như chẳng có ai nữa, Tào Tháo mới tiếp tục giả bộ, cười ra nói. Vương Tử Phục nói chính hợp ý ta. Các vị tướng quân còn có ý khác gì chăng? đóng thừa, Khứ Ti, Lưu Bị không dám trái lời, nhất lọt vòng tay đáp. Bọn tại hạ nghe theo đại tướng quân điều khiển. Được. Tào Tháo phổ án vậy chúng ta đánh thẳng vào địch doanh lời chưa dứt nhạc tiếng chu linh hạ hậu uyên bà tên nóng nảy liền nhảy ra trông như muốn cướp lệnh. tào tháo lập tức hắn giọng chư vị tướng quân ở đây đều cho phép các người nói lui xuống cho ta Bà tên thấy vậy không ai nói gì vội lui về chỗ cũ tào tháo cười khó hiểu nhìn lưu bị huyền đức ta thấy việc xong vào trại địch phải phiền đến ngươi dẫn trước lưu bị tìm mặt nhung giáp nhưng vẫn không mất đi vẻ anh tuấn mặt tướng xin nghe sai khiến có điều dưới trướng ta cấp cho người 5.000 tinh binh quân tướng tùy người sai khiến tào tháo nghĩ lưu bị đang lo binh ít nên liền nói luôn tưng lệnh lưu bị vòng tay thi lễ vương tử và hữu hiền vương tiếp ứng ngay sau rõ lưu phục khứ ti cuối người nhận mệnh dù sau đóng thừa cũng là quốc cử tào tháo không tiện phái cử mới cười nói rằng Vị tướng quân, cùng ta xem trận. Chúng ta để cho cánh trống chiên, trẻ tuổi, trợ uy. Được được, Đống Thừa cũng không dám nói khác. Một lúc các cử sự vụ đâu đấy lưu bị, lưu phục, khứ ti ai nấy về trại, điểm binh. Điển vi hứa chữ dẫn 1.000 kỵ binh tinh nhẹ lên núi Hắc Dương bảo vệ tào Tháo. Đống Thừa, trên cao xem trận, chỉ thấy giữa đường núi dài, mà hẹp. 5.000 quân tiên phong xông thẳng vào đại danh Bạch Ba dương phụng hàng tim không có ý muốn tránh chỉ lo danh trại không vững chắc nên dùng rất nhiều gỗ đá sừng hưu và các cử rất nhiều quân để phòng ngự tào tháo hào hứng nói với đổng thừa quốc Cử: ngài để ý xem dưới trướng lưu bị có hai tên dũng tướng một lát sẽ thấy đổng thừa chẳng quan tâm đến phía trước chỉ lo đằng sau lưng điển vi hứa chữ hai tên lại đứng ngay sau lưng nếu nhân lúc đánh nhau mà giết phát mình đi Tao Tháo chỉ cần bấm với hoàng thượng Là quốc củ chết trận Thì cũng phải cho qua thôi Đống thừa lại ấp úng Cúi đầu nhìn xuống Phải, chúng ta cùng xem Quả đúng như dự liệu Trong đám quân mã và người ấy Bỗng xuất hiện một phiên chiến tướng Tuy cách khá xa Nhưng hình ảnh vẫn hiện rõ mồn một Mình cao chính thước Đầu mang khôi giáp Thân khoác chiến bào xanh Lưng tắt đai xanh Chân mang giáp hậu vế Đi chiến hài hậu đầu Cởi chiến mã trắng mặt đỏ hồng hào, trán cao hàm lớn, mắt phượng sáng quắc, mày tựa đôi tằm, môi như thoa xoan, râu dài năm chòm. tay sách một thanh đại đau dài hơn trượng, đầu đau như ủy nguyệt khí lạnh rợn người. thấy viên chiến tướng thần dũng uy nghi, tựa tiên giáng phàm, đại đau trong tay, bổ vật cản, chém địch nhân không ai đỡ nổi, nhất là năm chồng râu dài phất phơ, phiêu giật Lại càng toát lên dáng vẻ tiêu sái anh Tuấn phi phàm Tào Tháo đang ngồi trên ghế liền nhóm cả người dậy. Lớn tiếng mà rõ mau xem, mau xem, chính là hắn đó. Chưa kịp để Tào Tháo định thần nhìn kỹ, thì lại xuất hiện một chiến tướng khoác bào đen xông lên. Trong tay chiến tướng ấy là ngọn trường mâu dài hơn trượng, đâm lên, quét xuống như lông trời lở đất. Những chỗ ngọn mâu quét qua đều như nhóm máu, đến cả chiến mã cũng không nhận ra màu của mình nữa chợt ngọt mâu đưa qua hai cánh tay chiến tướng ấy như nâng bổng vật cản lên lăn qua một cái đè ra cả một đám địch nhân khu mâu một vòng viên chiến tướng hâu lớn sao cản đã mở theo ta xông vào trong tiếng cười ồn ào giọng cố y ác tất cả tựa như lông ngâm hổ tiếu truyền thật xa dội cả vào sân cốc vọng lại tào tháo thất kinh thật là sức địch muôn người chỉ trong nháy mắt danh trại địch đã bị chọc thủng hai viên dũng tướng dẫn đầu xông tới ba quân tùy tướng tiến vào không hề bị cản trở tào tháo lau mồ hôi trắng rồi cúi xuống tìm lưu bị chăn mắt nhìn mãi mới thấy dưới chân núi cách trận khá xa có cấm cây đại kỳ lưu bị chỉ dẫn mấy người đứng ở đó bên cạnh có triệu vân trần đáo hai viên dũng tướng hộ vệ binh mã vương tử phục khứ ti cứ theo bước tiên phong mà tiến lưu bị vẫn đứng đó không mãi may động tịnh tào tháo cười nhạt Lưu hiền đức chi lớn mà tài sơ, gan nhỏ như chuột dù có trăm viên mãnh tướng cũng chỉ là một tên chủ tướng vô năng thế thì làm được gì chúc mừng tướng quân ngài đã thắng rồi đóng thừa nhân cơ hội nói lấy lòng quốc cử sao lại nói vậy tào tháo quay lại nghiêm mặt nói đây là quân triều đình đắc thắng nên chúc mừng đương kim thiên tử mới đúng chứ đóng thừa thấy hơi ngượng liền vội sửa tại hạ lỡ lời đại tướng quân thứ tội Đầu phải phiền phức hư lễ như thế. Lúc này Tào Tháo đang rất cao hứng, một tay kéo đóng thừa. Chúng ta hạ sơn về doanh, chuẩn bị truy kích bọn địch, thừa thế mà đánh lấy lương huyện. Nhưng căn bản vẫn chưa kịp công thành. Tào Tháo mới chiếm được doanh trại địch, đã nghe tin báo quân địch trong thành xin dân thành đầu hàng, dương phụng hàng tiêm, không thể vào thành, đã liền dẫn quân chạy xuống phía nam. Một lúc sau, lại thấy có tướng địch là từ hoảng đến sinh hàng. Trong thành lương huyện còn đến 2.000 binh mã. Lương Thảo nhiều vô xấu, Tào Tháo sao không vui cho được. Tháo cho từ hoảng biển lễ qua báo môn, cho phép hoảng vào đại trứng. Tội tướng, tham kiến đại tướng quân. Từ hoảng bước vào, liền quỳ xuống nhận tội. Tào Tháo không thích loại người, quay lưng với chủ, lại thấy từ hoảng hình dông, tam tâm tướng hậu bình thường, da mặt vàng, lông mày thưa, mắt tam giác, bọng mắt lớn, mũi chim ưng, miệng củ ấu, râu ria vàng kệt. Không thấy ưa nhìn, mới cao mày mà răng người trong thành còn có thể cố chủ bà vương tất thấy thế vội nói nhỏ bên tai tào tháo mấy câu tào tháo nghe xong cảm thấy vô cùng kỳ quái giọng điệu mềm mỏng hẳn có phải từ công minh hậu về thiên tử mà liều chết ở tào dương ra sức đánh lui bọn lý thôi đó chăng không dám việc phò vua giúp nước là lẽ đương nhiên là việc tại hạ nên làm nghe lời lẽ khiêm tốn như thế tào tháo chuyển giận thanh mưng lại hỏi khi xưa là công minh khuyên dương phụng biểu tấu cho ta chức quan dẫn ta vào kinh sao tội tướng không dám nhận công lao ấy Từ hoãn trả lời giọng cẩn trọng không có tội công minh đứng dậy đi tào tháo gật đầu liên tục vì sao lại dân thành đầu hàng Từ hoãn từ tốn đứng dậy vòng tay mà đáp có công mà cũng có tư tào tháo hứng khởi việc công luận thế nào việc tư nói ra sao Bạch Ba khởi binh là vì hoàng quang Làm loạn triều chính Bức bách ba tánh Thực bất đắc dĩ mà thôi Ấy gọi là trừ bạo an lương Quét trừ bọn gian tạc vậy Sau thiên hạ đại loạn Dương Phụng Hàng Tim đã không thể giữ gìn Cương thổ bảo vệ dân lành Mà cũng nên chọn chủ mà thơ May là khi thánh giá về đông Có lập được chút công cần vương Trước sau muốn quy thuận về triều đình Việc thiên tử dời đâu là quốc gia đại sự Dương Phụng Hàng Tim ý muốn dụng binh sắp tâm cướp giá các huynh đệ vào sinh ra tử đều không muốn làm giặc nữa bởi nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ khó tránh khỏi diệt vong duy chỉ có đi theo đại tướng quân phò tá triều đình mới là chỗ đi về tốt nhất đó là công từ hoãn ngừng lại một chút rồi nói tiếp còn lượng về tư tại hạ vốn cũng là con nhà tử tế từng làm quan nhỏ trong quận sơ sẩy mà thành giặc có nghe rằng chim khôn tìm cành mà đậu người hiền chọn chúa mà thơ Tài hạ không muốn theo vết, dương phụng, hàng tim. Đi chẳng đường về. Hay lắm, việc công cũng là việc tư. Tào Tháo có chút cảm khái. Quân đóng tại lương huyện vẫn để ngươi thống lĩnh. ngươi hiện giữ chức gì? Từ hoảng ngại ngôn đáp. Miễn cưỡng được làm kỵ đô ý, nhưng không ấn tính. Nếu xét theo quan chế triều đình, kỳ đô ý là võ quan chức hai ngàn thạch. Tào Tháo khi trấn áp khang vàng từng giữ chức ấy. Theo lý mà nói thì cũng không nhỏ nhưng chức kỳ đâu úy này của Từ Hoảng thì khổ cực hơn nhiều. khi xưa hàng tiêm cứu giá y muốn cất nhắc thân tính, các đầu một dưới tay đều là kỳ đâu úy hay hiệu úy. lúc đó triều đình vẫn đang trên đường lưu vong, đến ấn chương cũng không đủ dùng. có lúc còn tùy tiện vẽ ấn coi như phong quan chức rồi. Từ Hoảng chức quan cao cũng là vì thế. ta sẽ dâng biểu đề nghị triều đình ban cho người ấn tính, hãy quay về chính đốn binh mã, nếu có thể tiêu diệt. Sang bằng được bọn phản tạc quyển huyện Nguyên phủ huyện Sẽ còn thăng thưởng nữa Tạ ơn đại tướng quân Từ hoảng vòng tay thi lễ rồi lui xuống Vu cấm đứng bên cạnh Đột nhiên bước ra Đại tướng quân Lương huyện còn chưa tiếp nhận chỉ bằng tạm giữ từ đô ý lại Đợi sự vụ trong quân nói rõ Rồi cho hắn điều binh qua Chẳng phải tốt hơn sao Sự vụ trong quân có cần gì Phải nói cho rõ đây rõ ràng là sợ Từ Hoảng quay về có biến, nên trước khi tiếp nhận Lương huyện phải giữ Từ Hoảng lại trong tàu doanh, Tào Tháo nhìn hắn mỉm cười, cũng được. Chu Linh đứng bên cạnh kéo tay Từ Hoảng, "Công minh huynh, mời lại đây." Nói đoạn như chỗ phía trên. Từ Hoảng không dám tự ý ngồi, hai người cứ nhường đi nhường lại vài lần mới thôi. Chu Linh cùng phu cấm nhìn nhau có ý, không ai nói câu nào. Kỳ thực người trong tàu doanh có lúc cũng coi nhau như cụ thù. Như mạch chảy ngầm đấy nhưng thật chỉ muốn trào lên. vu cấm là đại tướng đầu tiên không phải họ tao, có thể ngồi yên được. Trong khi phần ba binh tướng đều là người chuyện châu như hắn. Duy có chu linh là người dưới tướng viên thiệu, tự nguyện, sang sinh hàng. hàng ngày cũng phải chịu chan chan lớn lớn. Hôm nay coi như đến là một người không phải họ hàng gì. Nên cực lực lôi kéo về bên mình. Tào tháo không quan tâm nhiều. Mau truyện thiên tướng quân. Hữu hiền vương trấn đồng tướng quân vào trứng Tần tên lính nói nhau trường lệnh xuống, không lâu sau, lưu phục, khứ tỷ Lưu bị đã vào trướng, còn chưa kịp quỳ xuống. Tào Tháo đã giơ tay trỏ, ba vị tướng quân vất vả lập công, thật là trung lương của đại hán. Trong lòng Tào Tháo không muốn ban thưởng thực tế, nên mới nói vước đuôi thêm mấy câu như vậy. Sa sức vì triều đình. là lẽ đương nhiên, ba người cùng đồng thanh trả lời. Ai nấy lui về chỗ, Tào Tháo trên dưới thăm dò lưu bị. Huyền Đức. Mới rồi hai vị tướng quân hăng hái tiến lên dưới trứng cây Có thể giới thiệu với mọi người được chăng Lưu Bị nào dám nói không Tức tóc vòng tay Có gì không được chứ Nói đoạn chạy ra cửa trứng Ra ý cho Triệu Vân Vời người tới Tào Tháo thấp thỏm, Tay Vịnh xoáy Án nhìn ra ngoài Chờ đợi đối với Tào Tháo lúc này Chẳng khác nào như ngồi trên đống lửa Giây phút mà như cả ngày Bây giờ Tào Tháo rất mến hai viên tướng ấy Vừa hiếu kỳ vừa ngưỡng mộ xuất hiện rồi đại hán mặt đỏ và tướng quân áo bào đen đã tới hai người vào trướng thi lễ quỳ xuống trước mặt tháo mặt tướng tham kiến đại tướng quân hai người cưới đầu cùng nói chẳng biết tâm trạng của bản thân lúc này thế nào nữa mấy viên tướng quân mà tào tháo tự nhớ ngày đêm đang quỳ ngay trước mặt khiến tào tháo cũng hồi hộp mãi không nói ra lời nhìn chăm chăm vào đỉnh đầu viên đại hán mặt đỏ đang huyễn tượng như hắn đang sa sức cho mình Thành ra, để hai người quỳ đó khá lâu. Vương Tết nhìn ra, vội hán giọng. Tào Tháo bây giờ mới sực tỉnh, gượng cười, rồi bảo. Nhị vị tướng quân. Màu màu đứng dậy. Tạ ơn tướng quân. Phiên đại hán mặt đỏ đứng bên trái. Tào Tháo đã gặp qua, nhưng mỗi lần thấy đều không khỏi cảm thán. Mặt đỏ như gất, mai tăm mắt phượng, sâu dài, năm chôm. Tướng mạo này thật rất hiếm, uy phong lẫm liệt. Phiên tướng khoác bào đen bên phải Tào Tháo mới gặp lần đâu Người này thân cao tám thước, bất quá chỉ khoảng 24-25 tuổi, sâu hùng, hàm én, mài ngày, rõ vẻ oai phong, mũi cao miệng rộng, tay dài, rõ ràng là bật túng kiệt. Tào Tháo từ yêu mến chuyển sang đố kỵ, từ đố kỵ chuyển sang nghi hoặc, từ nghi hoặc chuyển sang hờn giận bất binh, sau những kẻ tài mạo sông toàn, dưới cầm trời này, đều chạy đến dưới trứng lu bị vậy. Tháo bất chợt nhìn sang người bên mình, đứng đầu là vô cấm lão luyện, Kinh nghiệm một mình có thể đảm đương mọi sự, nhưng dung mạo tâm thương, cử động thường quá cẩn thận, dự ý, so với phan nhân rõ thua kém nhiều. Kế tiếp là nhạc tiếng, là dũng tướng kiêu hùng trước ba quân, nhưng khỏi nhắc đến nữa, thần cao chỉ năm thước, ngũ quan cũng tổng mũng trông có cảm giác rất chật chọi. Tiếp thứ ba là chu linh, có dụng có mu, trung nghĩa đáng khen, mắt to luôn mở trừng trừng càm như trời ôm đất. Trông cứ như đang sống chết với ai đó vậy Lại nhìn về sau là từ hoảng Càng khỏi phải nói Một bên còn lại thì toàn người nha Cao có thấp có Béo có gầy có Ai nấy đầu thần mặt quỷ Có hạ hầu đôn nhậm tuấn Lại ở hứa đâu đều không đến Tào tháo cảm thán quay đầu lại nhìn điển vi hứa chữ Hai tên này càng chẳng giống ai Tướng quân xưng hô thế nào Tào tháo xúc ruột khỏi đại hán mặt đỏ trước Viên đại hán đang vuốt vuốt bộ râu dài lập tức phòng tay rằng Tại hạ quan phủ, quan văn tường. Nghe khẩu âm, tướng quân là người Hà Đông chăng? Tại hạ người giải lương ở Hà Đông. Tào tháo chưa uống được mỹ tủ, mỉm cười gật đầu. Người ta thường nói quảng đông xuất văn tướng, quan tay xuất giỏ tướng, quả không sai. Nay quy thuận đại quân ta có từ công minh, cũng là người Hà Đông. Nay lại thêm kỵ đồ ý đó y muốn lôi kéo lộ rõ trong từng lời nói. Quan Vũ mặc nhiên không nói, căn bản không trả lời Tào Tháo. Trước mặt bao nhiêu chư tướng, Tào Tháo không thể có ý thiên vị gì, chỉ bằng tiếp tục liền mới quay sang hỏi tướng quân là người Hà Đông, sau lại ở trong quân lưu dự Châu. Quan Vũ vòng tay đáp: thật không dám giấu đại tướng quân, tại hạ xuất thân bần hàng vốn không có ý muốn ra tranh đấu, nhưng gì ở quê có đứa cường hào, ý thấy bắt bớ dân lành ức nam hiếp nữ tại hạ nhất thời tức giận một đau giết nó trừ cả hài dân nói đến đây mắt phượng trợn ngược xác khí đăng đăng tào tháo bất giác rùng mình rồi lại thấy vẻ nhu hòa quay lại như trước tại hạ như lược điền giết chủ đến đâu cũng không ai dám đứng ra làm chứng nên đành phải bỏ quê mà đi nơi khác sau khăn vàng tạo phản xứ quân nhà tại hạ chiêu binh chống giặc ở trác quận tại hạ mới liền đi theo đại hán có ngày cv như hôm nay cũng có nguyên nhân bởi cường hào cướp đất bức hiếp trăm họ vân tường dám giết kẻ ác cũng đáng gọi là bậc hào kiệt tào tháo trực tiếp gọi tên tự của quan phủ kéo khoảng cách gần gửi thêm nay càng xứng là bậc hào kiệt vậy tại hạ không dám có nhiều người sinh ra đã là phẩm chất như thế cơ hội vân tường cũng là một trong số ấy vì lý bà nói quan phủ xuất thân nông dân lại là đào phạm lưu lạc bôn tẩu sẽ chẳng có gì gọi là tu dưỡng đáng nói nhưng quan phủ đang quỳ ở đây hết sức cung kính khiêm nhường đã cho mọi người cảm giác được sự đương đương chính chính cứng khỏi bất khuất điểm này cũng giống như lưu bị vân trường Hai chúng ta từng có duyên gặp gỡ không biết vân trường còn nhớ chăng tào tháo nhớ lại trận đàm thanh khi trước quan phủ dẫn hơn 10 quân kỵ đột phá vòng vây quan phủ chẳng lưu tâm nên không nhớ một là lúc ấy quan phủ cho rằng dưới đại kỳ là đại tướng đốc chiến của tào doanh chứ không hề biết đó chính là tào tháo trong lúc tranh sáng tranh tối không nhìn rõ chân diện mục thứ đến quan phủ từ khi Tổng quân đến nay theo lưu bị đánh dẹp giặc khăn gian chinh phạt tộc ô hoàng đánh nhau với viên thiệu viên thuật chống lại bọn lã bố chinh chiến liên miên nên tự nhiên chẳng thấy trận nào cũng nhớ hết quan phủ làm vẻ xấu hổ mà rằng mặt tướng thật không nhớ được Tào Tháo nhìn khắp một lượt mọi người trong trướng Liệt dị tướng quân không biết có còn nhớ Trận đàm thanh có một viên chiến tướng Dẫn hơn 10 quân kỵ Đột phá sơn đầu xuất chút nữa đã lấy mạng ta Chính là quan phân tường đó cá bò nghe xong ai nấy nắm chắc đau kiếm Như muốn động thủ Dừng lại cả cho ta Khi xưa là cụ thu Nay đã là bằng hữu Lúc này đã khác trước Tào Tháo vẫy tay Vân Trường Người có từng đọc sách không Tại hạ kiến văn, chữ nghĩa thâu lậu Khi thường hay đọc có Xuân Thu quan phủ trả lời rất mực khiêm cung Có thể đọc hết Xuân Thu Là đã lào thông kinh sử rồi Không phải tầm thường vậy Ta nhớ lại một chuyện cũ Nước tấn khi xưa có lục khanh Ngươi biết chứ Hàng, Triệu, ngụy Trí, Phạm, Trung Hàng quan phủ thuận miệng Nói luôn một mạch Được lắm Trí giao diệt họ Phạm, họ Trung Hàng, hai nhà Hàng Khang Tử, ngụy Hoàng Tử Triệu dương tử là diệt trí giao. Tào Tháo lúc này mới nói ra điều muốn nói. Khi đó có một dự nhượng, vốn là bề tôi của họ phạm. Có thù với trí giao. Nhưng trí giao, không tính hiểm cũ mà đối đại sức hậu. Sau trí giao chết, dự nhượng đôi ba lần mua giết triệu tương tử không thành Mới xin cái áo của triệu tương tử, đâm cái áo đó ba nhát rồi đâm cổ tự vận. Thấy rằng chuyện trong thiên hạ có nhiều sự biến thông vậy tháo ám dụ bốn quan vũ về dưới tướng minh quan vũ đương nhiên nghe ra vòng tay mà nói rằng tại hạ nhớ dư dượng trước khi chết có nói kẻ trung thần không sợ chết bậc minh chủ không bỏ điều nghĩa trí bá dao lấy lệ quốc sự mà đối đãi mỗi lần tại hạ nhớ đến chuyện ấy điều không khỏi cảm khái nay lưu dự châu đối đãi với tại hạ như bậc quốc sĩ tình lại thân như thủ túc tại hạ cũng đem mình không sợ chết cũng không để sức quân phải vì tại hạ mà bỏ điều nghĩa ý tứ quan phủ rất rõ ràng sống chết theo lưu bị chứ không bỏ nghĩa chạy theo người khác tào tháo chao mày những điều muốn nói đều bị chặn lại cả bấy giờ vị tướng quân khoác áo bào đen cũng lớn tiếng chiêm vào ba người chúng ta từ khi cử binh đến nay tình như thủ túc sao có thể chia sẻ đại tướng quân hơi nhiều chuyện rồi chăng lời ấy không chỉ ngạo mạn vô lễ mà âm thanh còn rúng động tay người chúng tướng trong danh kẻ nào cũng giận điển vi hối chữ cũng phải tiến lên một bước lưu bị vội tiến lên chẳng lấy người mà rằng tam đệ nói năng lỗ mặn mong đại tướng quân thứ tội tào tháo phải tả hữu lui xuống không biết tướng quân quý tín đại danh thế nào tướng vân bào đen hậm hực mà rằng mẫu là trương phi người nước yên cùng lưu dự châu quan vân tường kết nghĩa huynh đệ chúng ta ba người tuy là chúa tôi song huynh đệ tình hân thủ túc Từng có thể rằng không cầu sinh cùng tháng cùng năm cùng ngày Nhưng nguyện cùng sinh cùng tử Tào Tháo ngửa mặt cười lớn Không cần sinh cùng tháng cùng năm cùng ngày Nhưng nguyện cùng sinh cùng tử Thật là người trung nghĩa đòi trời đập đất Lưu bị sợ vì việc này Mà gây nguy hại về sau Mới vội kéo hai người quỳ xuống tính tội Tào Tháo cười mãi cười mãi Như cười khổ Trong sang lưu bị mà răng Huyền Đức à Có được nhị tướng thế này Thật hiếm có đó mời bọn họ về danh nghĩa người đã đã không lôi kéo được, lại không thể giết đi, mà trừ hậu hoạn về sau, vậy còn để trong mắt làm gì? Duyên phận là do trời định, vốn không phải của mình. Hà Tất Vi nghĩ nhiều, Tào Tháo tự an ủi, ngẩng đầu mà rằng: bốn vị tướng quân nay quân ta đã thắng, hãy cùng về triều bẩm báo mừng thiên tử. Vâng, đóng thừa, lưu phục, khứ ti, lưu bị cùng không người thuận theo đại quân ca xướng khai hoàng quay về hứa đô. binh tướng đều đóng cả ngoài thành hoàng đế lưu hiệp cũng không dám chậm trễ dặn dò bà yến mừng công năm người cho gọi bác quan văn võ quân thân cùng đến ai nấy vây quanh thi lễ chúc mừng tào tháo đến cả trương kiệm bảy mươi tuổi cũng đến mừng tào tháo lệnh cho binh sĩ mời xe chung lão gia tử sợ và đến con cháu nên không dám không đến đến hứa đâu lập tức được bái làm về úy khanh Tào Tháo một tay kéo về ý Trương Kiệm, một tay lôi quan Lộc huân, hoàng điển, rồi nói với lưu phục. Nay triều đình chưa khanh đã định, thiên tử có vệ úy, quan Lộc huân, bảo vệ, ta thấy phương tử yên tâm mà đóng ngoài thành. Phương tử phục khiến tặng bao nhiêu gỗ tốt ở lăng tẩm, nước lương để xây dựng đền đai, cung điện cho tân đô, lại hoàn thành việc hậu vệ thiên tử dời đô. Đối với Tào Tháo mà nói lưu phục đã hết giá trị lợi dụng, sau này chỉ ban thưởng thêm chút vậy thôi. Rồi ngay sau đó, mọi việc được quyết luôn trong yến tiệc. Hung nô hữu hiền vương khứ ti về nước, giữ cho một trấn đông tướng quân lưu bị ra đóng ở tiêu bái. Thiên tướng quân vương tử phục đóng ngoài thành hứa đô, còn về tướng quân đóng thừa, đội mũ quốc cũ thì coi như tô điểm cho Tào Tháo. Đến đây, kinh kỳ quân đội các phái đều đã phân tán hóa giải duy chỉ có Tào Tháo một mình, độc tôn. Tàn tiệc Tào Tháo về mạc phủ thì trời đã tối mịt Trên sảnh đường, bọn Tiết Để, Lý Điển Mới từ duyện châu tới Đang chờ Tào Tháo Tào Tháo liền cho người thắp thêm đèn Cẩn thận nghe bọn chúng báo cáo công việc Mạng Thanh Lần này ngươi di dời lưu dân hỗ trợ đồng điền Việc làm rất tốt Nói đoạn khiêu đèn sáng lên Tào Tháo phát hiện trên khuôn mặt Lý Điển Vẫn còn ngấn lệ Người sao vậy Lý Điển giọng như nghẹn lại Tào Khuynh, Lý Chỉnh, qua đời rồi Tào Tháo nghe thấy cũng cảm thán họ lý người giúp ta bình duyện châu công lao rất lớn lý chỉnh tuổi trẻ mất sớm ông trời quen thói đố kỵ anh tài đó thôi mạn thanh ngươi chết buồn nữa thiên hạ chưa yên tại hạ đâu dám buồn nói thì nói vậy nhưng giọng lý điển vẫn nghèn ngào họ lý ở duyện châu điếm trên đầu ngón tay là đứng đầu thổ hào địa phương khi xưa còn hưng thịnh nhưng nay lý càng lý phong lý tiến lý chỉnh đều đã chết còn lại mình lý điển đơn thân chiếc bóng sao không buồn cho được từ nay về sau quân của thúc phụ và huynh trưởng ngươi cho ngươi thống lĩnh ngoài ra tào tháo cầm tờ tấu chương trên án giơ ra trước mặt ta tính gộp các huyện ly hầu thừa thị bộc dương thành riêng một quận ly hầu do ngươi làm quận thú vừa dứt lời tiết để giật minh lý điển mới mười bảy tuổi cho dù tào tháo muốn cất nhắc người họ lý nhưng với đứa trẻ này mà nói trọng trách này là quá nặng nề tại hạ tuổi trẻ chưa tài đức gì không dám nhận thượng hậu như vậy lý điển sợ hãi quỳ xuống mãn thành ngươi sai rồi ta bổ ngươi làm quận thú tuyệt không phải vì thù tả nhà ngươi tào tháo đi đến trước mặt lý điển nhìn tên thiếu niên cũng trạc tuổi di tử của mình khi xưa là bố cùng ta trên đoạn diệt châu thành bột dương gặp chiến loạn hỏa tai nạn châu chấu thành trì đầu tiên của diện châu bị hủy hại như thế ta muốn ngươi làm quận thú là mong ngươi có thể phổ về trong họ, kêu gọi đám dân lưu vong quay về, an định lại vùng đó. Ngươi là người đọc sách, thấu tình đạt lý, tuy tuổi còn trẻ, nhưng so với chư tướng trong doanh lại tỏ ra già dặn, chín chắn. Tôn sách tuổi trẻ đã có thể uy chấn giang đông, ngươi nhất định cũng có thể an được trong họ một phương. Tháo không người vỗ vai lý điển, ta tin ngươi, càng tin tưởng vào y vọng của nhà họ Lý, chỉ dựa vào y vọng ấy của nhà họ Lý các ngươi. Mới có thể khôi phục được vùng đất đó trở lại như xưa Ngươi hiểu chứ Lý Điển nghe Tháo nói thế Giống giặc đáp Vì đại tướng quân Cũng vì thanh danh nhà họ Lý Mặt tướng sẽ cố gắng hết sức Tốt lắm Tào Tháo bỗng nói nhỏ vào tai Lý Điển Ta phong lưu bị làm giữ châu mục Kiêu hắn đông ở bái huyện Ngươi ở mé đông Còn phải thay ta để mắt đến hắn chứ Mắt Lý Điển chợt sáng lên Mặt tướng đã rõ Được trời không còn sớm Ngươi về nghỉ ngơi đi, chứ đau buồn nữa, đợi chiếu thư xuống rồi đi nhậm chức, nhìn lý điển đi rồi. Tiết đệ mới dân thư của vạn tìm đưa tới, đều là báo cáo chính sự ở Duyền Châu, Tào Tháo dở ra xem qua một lượt, cười bảo. Lá kiền ở Thái Sơn, bắt trộm cũng có hiệu quả đấy chứ. Lã tư cách mạnh bạo hung hẳn, đối xử với kẻ không coi phép vua ra gì, xuống tay tàn độc, có khi còn hơn cả giết ngươi tiếc để xuất thân, khóc lại, nên nói năng cũng lỗ mảng. Tào Tháo gặp Trúc giảng lại, lạnh lùng mà nói, Hiếu uy, ta muốn chia cắt thế lực của lưu bị. Đêm năm huyện mé tây danh huyện họp lại thành một quận. Bổ mi Trúc làm thế thú danh quận. Nhậm thành lúc ấy chỉ còn ba huyện, ta để mi Phương làm nhậm thành tướng. Mong là huynh đệ đánh bạc này cảm được ơn mà báo đáp ta, quay sang phía ta. Nhưng nếu bọn chúng vẫn không chịu để ta dùng, thì thì giết bọn chúng đi. Tiết đệ trần mắt, như ưng sói nói thêm vào. Tào Tháo mắt cũng lầu vẻ hung hãn. Ta điều người đi làm thái thuốc ở Thái Sơn. Lá Kiền làm đô úy ở đó, hai người liên thủ, chăm sóc kỹ huynh đệ họ mi cho ta. Rõ. Còn nữa, ta vẫn phải quan hệ với viên thiệu. Nhắc tới viên thiệu, ánh mắt Tào Tháo lại chuyển sang u ám. Ta tính dụng huynh đệ đồng tộc của hắn là viên tự, làm thái thuốc tế âm. Tên viên tự này, nói xa không xa, báo gần cũng không gần, ngươi cũng phải thay ta để mắt đến hắn. Vâng." Tiết Đệ lại nói tiếp, "Hễ nhất cử nhất động bưu phản, ta lập tức giết ngay." Thấy Tiết Đệ vẻ kiên nghị như vậy, Tào Tháo khá hài lòng, giờ chỉ còn một mối lo, là viên Thiệu ở Hà Bắc tự xưng làm Sa Kỳ tướng quân, chỉ cần giữ chân được hắn là Tháo có thể yên tâm mà đi đánh Trương Tú rồi. Nhưng nghĩ đến Lưu Bị ngày mai sắp rời kinh, trong lòng Tào Tháo Cứ nâm nấp không yên Vì sao ta không thể dùng được Quang Vân Trường Sau khi viên thiệu nhận được chiếu thư Từ triều đình thì giận lắm Tào Tháo mượn danh thiên tử Mà trách hắn tự cất binh Không chịu cần vương cũng coi như thôi Nhưng điều làm hắn căm tức Là kẻ khi trước còn dựa hơi hắn Nay lại lên chức đại tướng quân Trong khi bản thân hắn chỉ là thái thú Bốn đời đứng đầu tam công Vị trí trong triều của hắn So với Tào Tháo vẫn còn thấp hơn Thiệu không nhìn được Mới oán trách Trước đây Tào Tháo, từng mấy lần suýt chết, mày có ta cứu mà sống đến giờ. Nay hắn lại ép thiên tử, còn dám ra lệnh cho ta ư. Nhưng triều đình nay đã khôi phục, hắn cũng không thể cầm đại ấn, kháng hương hầu, mà phát chiếu thư như trước nữa. Viên thiệu cùng các mưu sĩ thương nghị rất lâu, rồi mới cẩn thận thảo một tấu chương. Một mặt giải thích việc không thấy cần vương ngân giá, mặt khác cũng dĩ thoái vi tiếng, giả ý chói từ không nhận chức thái úy tấu chương sau khi được gửi về hứa đâu đã nhanh chóng được chuyển đến phủ đại tướng quân tung diễn từng ở với viên thiệu nay lại làm chuyện thuộc trong mặt phủ tào tháo lần này là hân hướng dẫn và cùng với sứ giả của thiên tử xuân chiếu tay nâng trúc giảng cao giọng độc to cho tào tháo tuân úc quách gia cả ba người nghe kế hay chưa dùng đặng mà nguyên soái thất bại thái hậu bị hại cung thất biến thành tro thánh đức bệ hạ còn mỏng mưa móc chưa thấm nhuần thân còn trong nguy khốn hà tiến đã chết binh tướng chán nản thất vọng thần đem gia binh hơn trăm người rút thương bảo vệ minh đường vung kiếm giữ gìn cung thất hậu thét gian thần diệt trừ kẻ xấu chỉ nội trong khoảnh khắc mà tội nhân diệt sạch ngu thần một lòng gắng sức vừa đọc được hai đoạn tào tháo đã cắt ngang văn nhược ngươi nghe xem phiên thiệu tự coi mình như anh hùng cứ thế vậy tuân úc gật gật đầu Đem công trạng để kể sự từng trải Vốn là trò của viên bản sơ xưa nay Đáng tiếc công lao này của hắn Không gạt nổi người mắt sáng Tào tháo cười lạnh lung Khi xưa nếu không phải hắn bảo Hà tiếng Chủ động với động trác vào kinh Thiên hạ đâu đến nổi Lâm vào cảnh đại loạn thế này Hân bình nơi cung quyết rồi tru sát hoàng quan Đó là mũi tên đầu tiên Viên thiệu bắn ra Hắn cũng đã tin hết nước rồi Hổ thét gian thần diệt trừ kẻ sâu Những lời tự tân bốc hoa trương hổ thẹn như thế mà hắn cung thốt ra được. Tung diễn đợi tháo ca cảm xong mới đọc tiếp rằng gặp động trát thừa cơ mua đồ phản loạn phụ thân cùng huynh trưởng thận đem thân gánh vác từng đảm trong trách nắm chức vị lớn chẳng sợ hòa diệt gia những mong phi nghĩa an dân giúp nước nên mới tụ họp anh hùng hào kiệt bốn phương khởi binh trăm vạn cho ngựa uống nước bến mạnh tân uống máu ăn thị nơi sông chương hà không đọc nữa tào tháo đứng dậy sao ta chưa thấy hắn đánh trận nào vậy? xúi dục dương khuôn giết hồ mẫu bang lại mượn ta giết vương khuôn đò ký châu quá hàn phức lại kêu trương mạc bức người ta sống giởi chết dở hắn chính là cái kiểu khởi binh trăm vạn cho ngựa uống nước bến mạnh tân sau tháo đi đi lại lại rồi quay sang hỏi tân diễn những lời xàm tấu trong tấu chương công lao này còn nhiều nữa không tuân diện cũng không biết viên thiệu viết bao nhiêu liền trải rút dạng ra xem mới thấy viên thiệu tự tân bốc mình còn dài lắm Tàu Tháo giật lấy trúc giảng từ tay tuân Úc. Để ta xem. Xem hắn còn viết sang bậy gì nữa. Huynh đệ họ tuân nhìn nhau không nói gì. Trong thiên hạ, quả nào cũng đen như nhau cả. Tàu Mạnh Đức cũng quá tam ba bận, giá bộ từ chói nhận chức để nâng cao giá trị bản thân. Nay phiên thiệu dân biểu từ chói, cũng là tự thổi minh. Cả hai cũng một tuần như nhau cả thôi. Các người nghe đoạn này xem nhé. Không hối hận là kẻ trung thần gan ốc lầy đất, các gia xẻ thịt, Nguyên chết vì nghĩa vậy Này ban thưởng cho kẻ không công Là liệt bỏ người có đức Không nhận công lao kẻ trung thần, Làm chúng nhân nghi vọng Việc ấy hát chẳng phải bụng dạ Chứ mưu đồ sâu xa Lại đem lời tà thuyết, xàm tấu, giảm pha khiến cho Tào tháo cười không dứt Viên thiệu còn quay sang Mắng thà như gian thần nữa Quách gia không giống Huynh đệ họ tuân ý tứ giữ lễ Ngồi nghe thấy có ý vị còn cười kha kha Mà chọc răng hắn vẫn còn mặt mũi mắng tướng quân là gian thần Vậy không biết bản thân hắn là cái gì nữa đây luận binh lực thì hắn mạnh nhất luận địa tang hắn là lớn nhất luận thân phận hắn cũng tôn quý nhất ngày ngày cầm đại ấn tự khắc rồi ngụy tạo chiếu thư đến cả sống chết của vua cũng chẳng quan tâm nay triều đình ổn định lại rồi thiên tử an toàn rồi hắn lại định gây chuyện thị phi muốn mắng người khác là gian thần tại hạ nhìn đã rõ phiên bản sơ mới thực chính là tên ngụy quân tử vậy mấy câu nói rất hợp ý tào tháo tháo cực đâu mà sang ta giờ mới rõ người trong thế gian vốn hay làm những chuyện hư dối như thế hãy nghe tiếp đoạn này thái phó mật đê chức vị sư bảo bổ nhậm chinh đông nhưng làm hao loạn vương mệnh ấy là ưu ái bổ nhiệm không đúng chỗ nhất cử nhất động chúng nhân thấy điều từ bỏ không nghe nếu bà tiếp nhận nghe theo kế sách coi trọng người mưu chủ thần e huynh đệ tương tang cốt nhục ly tán biến thành cù thu tranh giành lẫn nhau, xưng hùng xưng bá. Thần tuy muốn cởi giáp buông đau, việc bất đất dĩ. Hừ, hắn tuyệt không nói đến chuyện huynh đệ bất hòa. đem mâu thuẫn cô Viên Thuật đổ hết lên đầu má mật đê. Dù sao người ta cũng ta thế rồi, chết thì không còn đối chứng, tên này cũng khá đó. Quách gia bật cười. Tiếc là hắn đã quên rằng, chiếu thư còn phải qua tay tướng quân xem trước. Những chuyện bẩn thỉu giữa huynh đệ hắn có thể gạt được người khác, nhưng liệu có gạt được tướng quân không? Luận điệu vô cùng tà hãm, khiến ngu thần không khỏi hết hận tam tuyên. Viết đến câu cuối vẫn không quên giữ ta một câu, ôi chao, Tào Tháo xem xong rồi thở dài một tiếng, tựa như mỉa mai thế cũng đủ rồi. Đoạn cuộn tấu chân lại cất vào tay áo, xem cũng xem rồi, mắng cũng mắng rồi, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Giờ Tào Tháo nói cũng chỉ để sướng cái miệng dậy, chứ nếu phiên thiệu trở mặt lúc này thì thật sự Tào Tháo cũng không kham nổi. Trong lòng Tuân Úc thấy phân dân rồi nói Theo ý tài hạ Đại tướng quân nên nhượng lại chức ấy cho viên thiệu Tào Tháo nghe nói vậy Mai liền dựng ngược Không được Nếu nhượng chức đại tướng quân cho hắn rồi Ta làm sao còn thống linh được bác quan Ai còn coi ta ra gì nữa Tuân Úc mới giải thích rằng Khi xưa viên thiệu tự xưng xa kỷ tướng quân Không cam đứng dưới Chính là hắn muốn giành lấy chức đại tướng quân Của tướng quân đó Hắn càng muốn ta càng không thể cho hắn Tào Tháo vất tay áo, việc này không bàn nữa. Tào Tháo luôn canh cánh một điều, rằng mình sức thân, thấp kém. Nay không dễ gì mới vượt lên trước cái danh bốn đời tam công của viên thiệu, nên không dễ dàng buông ra được. Vậy thì đó là cái chí của Tào Tháo hay Tào Tháo đang đối diện với chính thân phận của mình? Huynh đệ Họ Tuân thấy Tào Tháo cố chấp như vậy, đang chưa biết khuyên giải thế nào. Quách gia bên cạnh mới cười hi hey hi, hey, mà rằng, đại tướng quân. Tại hạ dám hỏi chí nguyện bình sinh của Đại Tân Quân thế nào? Điều này còn phải nói nữa sao? Tào Tháo biết Quách Gia muốn thuyết phục, liền quay sang nhìn hắn. Tào Mẫu Ta, nguyện muốn phục hưng thiên hạ nhà hắn, cứu lì dân qua khỏi nước lửa. Điều ấy có căn hệ gì tới nhượng hay không nhượng chức kia? Quách Gia đứng dậy hành lễ. Khi xưa hán sở, hồng môn yến. Đức Cao Tổ nếu vì chúc giận nhất thời, đem trứng chọi đá, thì liệu có thiên hạ Đại hán như ngày nay không? Tào Tháo nghe hắn đem cả cao tổ Lưu Bang xa nói, nhất thời cứng họng. Quách Gia lại tiếp. Năm xưa canh thủy, khi còn ở ngôi cao, Đức quan Phụ đi vội báo thù cho huynh trưởng Lưu diện, tranh giành với du vĩ trên triều đường, thì có thể phục hưng nhà hắn trải 12 đời vui chăng. Những việc cũ ấy ta cũng đã biết, Tào Tháo cười khổ, nhưng là trong lòng tức nghẹn, nước không trôi được. Quách Gia thấy Tháo đã dịu lại, liền té nước theo mưa, nói tiếp thiên tướng dán đại nhiệm cho ai đó thời trước hết phải để người đó khẩu sàng tâm trí vất vả cân cuốc đối rác gia thịt thiếu cho thân mình khi xưa tướng quân náo mình ở hà bắc rồi quay sang đánh chuyện châu mấy phen khốn khổ con đường thiên lý há bị hủy hoại bởi một hố này sau Này viên thiệu chiếm đất hà bắc binh mã lương thảo đều gấp bội lần tướng quân nếu về tranh nhau cái danh phận mà chọc vào tên giặc này thì tướng quân họa lại chẳng đến ngay gót chân thiên tử chịu khổ, xả tác nguy nan. tướng quân vì được chút hư danh mà rơi vào cái thực họa, thật không đáng lắm. tướng quân cứu xả tác khỏi cảnh làm than, tâm tối, đưa thiên tử về chốn minh đường. công đức ấy thần dân đều thấy, viên thiệu chẳng sao sánh nổi. lúc thời thế này nên dùng phép giấu kiếm trong bao, tráng sĩ chặt tay còn chả tiếc, huống gì khư khư giữ lấy cái hư danh. tuổi đời còn trẻ thường ngày chỉ vui vẻ hơn hơn, mà lúc này lại nói lý lẽ nghiêm túc đâu đấy chỉnh chu, quá thật như sa đòn phủ đầu dậy. Tuân diễn lại tiếp lời. Khi xưa tại hạ ở Hà Bắc, biết Điền Phong thư thụ cũng từng khuyên phiên thiệu đón thiên tử về ngụy quận. Bây giờ chúng tướng Hà Bắc. Phần lớn không tán đồng. phiên thiệu lập tức từ bỏ ý nghĩ ấy. Này nếu đại tướng quân dựa vào uy thế của triều đình không chịu nhượng vị, phiên thiệu tất sẽ nghĩ đến việc lợi dở năm xưa. Chỉ e hắn còn muốn tranh giành thiên tử với tướng quân. Tướng quân có thể hậu phong cho viên thiệu, khiến hắn tự cho rằng, trong ngoài triều đương, mình đều ở ngôi cao. Hắn sẽ dương dương tự đắc, mà không nghĩ đến chuyện tiến thủ, cũng không cùng tướng quân tranh thiên tử nữa. Nén hận nhất thời, cứu được muôn đời. Tào tháo nghiến răng trèo trèo, cũng được. Ta nhường chức vị đại tướng quân cho viên thiệu, ban cho cung nỏ tiết Việt, hơn trăm tráng sĩ, kim đốc bốn châu ký, thanh, u, tịnh. Hiện hắn là kháng hương hầu ta lại nâng hắn lên một bậc nữa tấn phong làm nghiệp hầu hư hàm hư danh có thể cho hắn ta đều cho cả xấu đẹp cho hắn ôm cả đi ba người lập tức quỳ xuống mừng sợ nói rằng đại tướng quân anh minh tàu mạnh đức là người hay chiên quyền độc đoán và cố chấp nhưng lại vẫn có thể tiếp thu nghe ra được những điều hay lẽ phải mà theo điểm này chính là chỗ minh trí sáng suốt của tào tháo tào tháo vẫy tay đâu còn đại tướng quân gì gì nữa chỗ ấy chẳng phải đã về tay viên thiệu rồi sao tướng quân có thể lập tức nhận lấy chức thái úy tuân út nhắc nhở không già tào tháo lại cười ha ha nói rằng thái úy cũng vậy thôi đá nhượng rồi mà ta hãy lại phong độ chút mà đổi sang nhận lấy chức tư không quyền lực của tam công thực tế đều dưới đại tướng quân tam công gồm thái úy tư độ tư không về danh nghĩa tư không chỉ quản lý xây dựng các công trình của quốc gia là một chức vị mà kinh nghiệm lịch duyệt thua kém nhất trong hàng tam công, tuân úc ngạc nhiên. đương triều tư không là trương hỷ cũng hàng danh môn, hai đời làm đứng chức công. ngồi mát ăn bát vàng, không tận chức trách, bãi miễn hắn đi. ta đảm nhiệm chức ấy. tào tháo cứng từ đoạt ý, chính sự triều đình đều từ tay tào tháo mà ra, tam công có chức mà không có quyền, chỉ biết ăn không ngồi rồi. nếu cứ theo suy nghĩ này của tào tháo, cả triều đình văn võ muốn bãi chức ai là bãi, không cần lý do gì cả lần trước đã miễn chức thái úy dương bu nay lại bãi chức tư không trương hỷ trong lòng tuân úc có chút bất mãn không ngờ quách gia lại lên tiếng trước chi bằng đem cả chức tư đồ của triệu ôn bãi cả đi một lượt đỡ được chúng nhàn nhã không có việc gì làm chọc kệ chúng ta hãy để triệu ôn đó tào tháo cười lạnh lùng triệu tử nhu là nhân sĩ đất thục nay trong triệu nghe thục thấy điều về ít châu với lưu chương còn lại mình hắn cũng không gây được sóng gió gì cứ để chức tư đồ của hắn đấy phụ hòa cho ta ôi xích thì quên mất tuân diện vỗ vỗ đâu lúc tay hạ đi viên thuật có xe tâm phúc là phong kỹ ra tiễn khi chia tay có giao một bước mật thư giăng tay hạ phải chuyển tận tay đại tướng quân xem xét nói đoạn rút trong người ra một túi gấm hai tay đưa cho tào tháo tào tháo đỡ lấy liếc qua thấy túi gấm vẫn còn phong kính chắc chắn tuân diện chưa tự ý mở ra xem vội quay về trước soi án dùng dao nhỏ mở Hóa ra là một phong thư bằng lụa Bọn Tân Úc cả ba Thấy phong thư có vẻ bí mật như vậy Cũng không tiện chủ động hỏi Không ngờ Tào Tháo xem xong Đưa mắt nhìn cả ba cười nhạt Là viên thiệu mượn tay phùng nguyên đầu Viết thư gửi cho ta Nhờ ta giúp hắn giết ba người Ba người Ba người sau. Quách gia quay sang nhìn Tân Úc Tân Diễn lẩm bẩm tự hỏi Liệu có phải là ba chúng ta không Tào Tháo lặng lẽ cực đâu cố tỏ vẻ thâm trầm nói rằng các ngươi vốn đều là bộ hạ của viên thiệu giờ quy thuận về triều đình viên thiệu hy vọng ta có thể giúp hắn trừ khử phản đồ đó nói đoạn rồi thở dài một tiếng phụng hiếu vừa nói rất hay lúc này nên dùng phép dấu kiếm trong bao tráng sĩ chặt tay còn không tiếc tàu mẫu ta phải có lỗi với ba ngươi rồi từng út từng diện ban tính bán nghi kinh ngạc quét da mặt tái xanh méc tiến lên giật lấy vuông lụa xem Trên đó quả có ghi ba cái tên, nhưng là Thái Úy, Dương bưu Đại trưởng Thu Lương Thiệu, tướng tác đại tượng Khống Dung. Hay, tướng quân dò bọn ta sợ chết khiếp. Quách gia lau mồ hôi trên mặt, rồi đưa lại vuông lụa cho huynh đệ họ tuân xem, không phải ba chúng ta. Quách gia to gan. Tào Tháo không đợi Quách gia kịp cười, trừng mắt giận. Dám xem mật thư của bản tướng quân, người đáng tội gì. Quách gia hay gói mềm dũng quỳ xuống. Tại hạ lỗ mãng, mong đại tướng quân khoan ta không phải đại tướng quân nữa tào tháo càng giọng quách gia vội đổi giọng mong Tàu công khoan thứ tào tháo không nhìn được ôm bụng cười ngất xem tiểu tử, tử nhà ngươi khọn khạn chỉ trời và đất với ta đến bước đường sống chết cũng đến mức này sao dọ ngươi chút thôi cũng nguôi nguôi bớt giận trong ta nói đoạn đỡ quách gia còn đang hồn bay phách lạc đứng dậy ôi tướng quân làm tại hạ ướt mồ hôi quách gia lại liến thoát. Tướng úc cũng thở phào rồi vẻ oán trách Đùa cũng thật nguy hiểm, ta đùa một chút. Các người chết trách, Tào Tháo cũng vòng tay. Nhưng không biết Viên Thiệu cùng ba vị lão thần kia có án cầu gì mà phải đặt họ vào nơi tử địa như thế. Tuân Úc mới giải thích. Viên Dương, hai nhà đều bốn đời tam công, lại thêm con cháu Dương Bù có thân gia với Viên Thuật nên Viên Thiệu hận lắm. Đại trưởng Thu Lương Thiệu và Thái phó Viên Ngõi bất hòa nhau do có hiềm từ trước, còn không chung. Viên Thiệu cho con trai là Viên Đàm ra làm thứ sử Thanh Châu. Khổng Dung tỏ trấn bắc hải không chịu quy phụ. Hai nhà thương đau qua lại, viên đàm mấy lần chiến thắng, bắt được Khổng Dung, nhưng sau đó chiếu thư bổ nhiệm của triều đình Mà mạng của Khổng Dung được cứu, cha con họ viên, từ đó tự nhiên mang lòng oán hận. Quốc gia lại bổ sung thêm, viên thiệu muốn để ba con là viên đàm viên hy, viên thượng, và cháu cao cán mỗi người thống lĩnh Mộc Châu. Làm như thế chỉ khiến huynh đệ thêm tranh chấp binh quyền. Là từ rước lấy họa vào thân vậy Tào Tháo lại cầm lấy thư lụa Xem kỹ rồi cười nhạt Để phòng kỹ viết mật thư cho ta Đó là không muốn lưu lại dấu tích Viên thiệu đã giết người Lại không muốn mang tiếng hại người hiền Vì thế định mượn tay ta Tựa như vết xe khi xưa mượn tay vương khuôn Hãy chết hồ mẫu bang Đó mà Tuân Úc lập trường vô cùng kiên quyết Dương Bu khổng dung là danh sĩ đương thời Lương thiệu là lão thần có y vọng Ba người này tuyệt không thể giết Đương nhiên là không giết Thái độ của Tào Tháo có vẻ bí hiểm Bất luận ba người này Đối với ta thế nào Viên Thiệu bảo ta giết Ta sẽ không giết Phụng Hiếu Người dám giật mật thư của ta Phạt ngươi làm một việc Quách gia ngạc nhiên Người thay ta đưa thư Viên Thiệu À không Gửi lại Phùng Kỷ một phong thư Viên Thiệu không muốn tay dính máu Mà bảo Phùng nguyên đầu Sửa thư Ta sẽ để Phụng Hiếu trả lời thư Ta với hắn cách rèm nói chuyện Vâng quách gia lĩnh mệnh lập tức rút rút giảng phục trên án viết liền một mạch một loáng đã xong Này thiên hạ loạn lạc nơi nơi gói tan gạch nát quần hùng nói chạy ai nấy cũng muốn phò vua nhưng người người bất mãn người nào người nấy đều có lòng riêng nay trên dưới nghi ngờ lẫn nhau vẻ ngoài tuy không tỏ hiểm khích nhưng trong lòng lo sợ mà chẳng tin nhau nếu như loại bỏ cả hết ai còn dám tự dấn thân nơi nguy hiểm áo vải khởi binh Thấy đường hỗn loạn Hãm hại người Thường chỉ thêm chuốt oán Cao tổ xưa bỏ qua vết thù Với ung sĩ Mà yên được lòng người Chuyện đó sao có thể quên Ừ được lắm Tào Tháo đưa trúc giảng cho Tân Úc xem Lập tức lệnh cho thủ quan của thượng thư viết chiếu Phong viên thiệu làm đại tướng quân Trình tước tác đại tượng Khổng Dung Làm sư giả Đến Hà Bắc trừng chiếu Tân Úc lo lắng Khổng Dung đi chiến này Chẳng phải Dê vào miệng cọp sau Đúng vậy, ta không giết khổng dung. Nhưng đưa hắn đến trước viên thiệu, bức bậc thư này cũng sai hắn băng đến. Ta muốn xem xem viên thiệu có dám giết không. Có dám chịu mang tiếng giết hại hiền sĩ không. Làm thế cũng không bị coi là qua mặt hắn, nhất cử lượng tiện. Đem tính mạng khổng dung ra để làm phép thử với viên thiệu. Thì tâm cơ ấy quá thật quá tàn độc. Chỉ nói đến huynh đệ họ tuân, ngay cả quách gia cũng phải lắc đầu lè lưỡi. Nhưng nghĩ kỹ lại thì đây cũng là một cái hay. Đúng lúc ấy, tàu ngang hớt kha hớt hải chạy vào tàu tháo trừng mắt nhìn người tới có việc gì vào trứng không biết chào hỏi vẫn an người lớn không có quy củ gì cả tàu ngang vội quay sang ba người bọn tân úc thi lễ. không đợi bọn họ đáp lại liền nói nhỏ vào tay tàu tháo cha dì hoàng sắp lông bồn rồi tàu tháo bật ngựa, trong nhà có hỷ, mọi việc đã quyết các vị tạm lui đã nói đoạn bỏ mặt tân úc ba người còn đang mặt mũi ngơ ngác tàu tháo tức tốc quay vào hậu đường Hậu viện bây giờ, đường náo nhiệt, biện thị, tần thị, doãn thị Đều đang khẩn trương chờ đợi ở cửa buồn hoàng thị Tần thị đang ấm tàu huyên, mới sinh hai tháng doãn thị thì giác hạ yên ngày trước xin cho nhà họ ha, nữ bộc a hoàng Các thi thiếp tàu tháo, xuống quanh hậu hạ Tào tháo chạy vội vào, hậu viện hỏi lớn, con trai hay con gái? Nay Tào tháo, đang nhiều trai ít gái, mong ngóng có thêm nàng khây nữ Còn chưa sinh, biện thị che miệng ngập ngưng Đã có đại tỷ ở đây, coi sốc rồi. Sẽ không xảy ra chuyện gì sơ xuất đâu. Tào Tháo nghe có chính thức Đinh Thị ở trong thì yên tâm hơn nhiều. Đưa tay sang đỡ lấy Tào Huyên, đang trong lòng Tần Thị. Nào nào, để cha bế nào. Đậu dài bận biểu quá, không có thời gian mà dỗ dành con. Nói rồi hôn con trai một cái. Tần Thị bản tính tìm đạm, vào tàu gia lại muộn nên không nói gì. Biện thì thấy thế mới nói đỡ. May mà tướng công còn nhớ mình là cha. Câu lâu rồi chẳng ghé mắt trong huyền Nhi lấy một chút. Tào Tháo cười ha hả không phản bác lại. Đặt tào huyền sang tay trái, lại phút ve khuôn mặt bé nhỏ của Hà Yên. Con bé này trông cũng rạng rỡ lắm, thật giống như nữ oa. Doãn thị vốn là con dâu Hà Tiến. Này mang con đẻ trước, mà gửi thân nương nhờ tào gia, nên cũng không dám nói gì. Ôi chào, thằng nhỏ này hư quá. Tào Tháo giật dội tay ra, ống tay áo đã bẩn một vệt vàng. Tần thị thấy vậy vội bế tào huyên Biện thị mới chọc mà rằng Tốt quá, vạch vàng trên áo ấy tốt cho tướng công rồi Phải gọi là tấm nước hương Mới đúng ấy chứ tào tháo hơi chút hiếu kỳ Đưa cánh tay áo lên bịch mũi ngửi ngửi Ôi chào, cái của huyền nhi sao có mùi thế ta Biện phu nhân mới dỗ con rằng Nhi tử của tướng công còn chưa biết mùi mè gì cơ Thấy tay áo đã bẩn tào tháo vội cởi Sờ trong người thấy cọm cọm Hóa ra là cuốn tấu chương của viên thiệu Tào Không mình lấy sức, bé đôi trút giận, rồi tiện tay lấy một thanh đưa cho tầng phu nhân, lấy mà gạt phân cho thằng bé. Tầng phu nhân sợ hãi không dám cầm. Tào Tháo quăng cả bó trúc xuống đất. Những lời lẽ này của phiên bản sơ cũng chi đáng để kê kể xiết cho con trai ta mà thôi. Lúc ấy Tào Ngang dẫn các huynh đệ khác cùng tới, có Tào Phi, Tào Chương, Tào Thực, theo sau lại có đệ tử Tào An Dân và hai người con nuôi là Tào Chân, Tào Vân. Nhìn thấy cốt dục của mình đứng đầy cả sân, Tàu Tháo lại nghĩ đến việc phiên thiệu để ba con, một cháu, mỗi người giữ một châu ký, thanh, u, tịnh, mới bất giác nói, tử tu, an giật. Phen này bắt trưng tú, các người lại tiếp tục theo ta xuất chinh. Vâng, tàu ngang và tàu ăn dân quỳ xuống thi lễ. Bên cạnh tàu phi, tàu chân, tàu bân cũng nhảy lên. Chúng con cũng đi, chúng con cũng đi. Biện thị cười mà răng, đánh trận chứ đâu phải chuyện chơi. Tuổi các con còn nhỏ đi theo làm gì? Tào Phi qua năm mới 11 tuổi, Tàu Chân 13 tuổi, Tàu Bân 10 tuổi, nói chung tóc vẫn còn để chỏm. Tào Tháo lại không cho là vậy, Phiên Thiệu chỉ hơn Tào Tháo có mấy tuổi mà ba con một cháu đều đã làm lễ nguyên phục, thì mình cũng phải sớm sang luyện cho bọn trẻ, Tào Tháo cao giọng mà rằng, "Chân Nhi, Phi Nhi theo ta đi." Bân Nhi tạm ở lại, việc tháo phạt Trương Tú, tuy Tào Tháo đã có tính toán, nhưng ngộ nhỡ có nguy hiểm, Tàu Chân, Tàu Bân, dẫu sau cũng là con có tần Thiệu không thể đem cả loa vào lửa được dù gì lúc này biện thị cũng là mẹ của chúng mới cất tiếng lo lắng phi nhi còn quá nhỏ sao tấn công đưa chúng ra chiến trường được nói đoạn kéo tàu phi ôm vào lòng ta lại có thể để chúng mặc giáp cầm cung thật ngay được sau tàu tháo lườm biện thị theo ta xem đánh trận sau này lớn rồi mới quen được buổi loạn thế này ta làm thế là thương chúng đó nghe thì nghe vậy nhưng con mình đứt ruột đẻ ra biện thị vẫn không nở Mắt đã đỏ khoe, Tào Tháo cười phá lên. Nàng khóc gì nào? Lần nào xuất chinh, có gì đáng kể đâu? Thằng nhảy trương tú có cái thái gì chứ? Trong mắt Tào Tháo vẫn không coi trương tú ra gì. Biện thị lao khoe mắt, lại thấy Tào Tháo tay trái kéo tần thị, tay phải níu dọn thị vô cùng vui vẻ, bất giác cảm khái. nay ta cũng đã có tuổi, nhân sắc có phần đi xuống. Luận địa vị thì không bằng chính thức đinh thị, luận về tuổi tác, dung mạo, thì không sánh được với Tần thị Hoàng thị, Giản thị Nói là cùng chồng gian khổ nhiều nhất đấy Nhưng sinh liền một lúc ba con trai Những ngày được sung ái Cũng đã bớt đi nhiều rồi Thôi thì để Tào Phi sớm sàng luyện Gian khổ cũng tốt Dẫu gì cũng là mẫu tử dị quý Mai chăng thì mát mặt Biện thị mới nghĩ đến đó Trong buồn đã vọng ra tiếng khóc eo e Chẳng mấy chốc cửa buồn mở toan Đinh thị cười vui vẻ ôm đứa bé tròn lăn bước ra Tấn công tôi ơi Hoàng muội muội lại sinh con trai nữa, trắng thẻo mập mạp đáng yêu thế này cơ. xa thế này mà vẫn nghe thấy tiếng khóc. Giọng thằng nhỏ này thật sung đó. Tào Tháo cười lớn, chắc chắn rồi, đặt tên nó là Tào Sung đi.